cả anh em nhé cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là ngụy trang thất bại ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi quên tìm đến chỗ mục sư không chỉ lấy được uh, cái phương thuốc ma dược của thầy thuốc bán còn được ban cho một cái món gọi là uh, pháp bảo đấy là chìa khóa vạn năng Thực sự mà nói ở ngoài đời mà có được quả chìa phá hoạn năng này thì đúng là mẹ mà chí bảo ai cũng tranh tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Mình nhớ là khi hồi còn bé mình có được xem một cái phim nhẫn ước của bên Nga họ đóng ấy. Cái không biết là bạn nào xem cái phim đấy chưa nhưng một cái phim ấy hài vãi. Tại vì nó, nó nó nó cái lúc đấy cái lứa tuổi của mình nó cũng chưa phải là lớn nó chỉ khoảng tầm 16 17 tầm đấy, 15 16 gì đấy thì cái nhẫn này cứ ai mà đeo lên ấy xoay một vòng ước cái gì nó hiện ra cái đấy mà khổ nói là nhẫn nó toàn rơi vào tay bọn trẻ con nó ước toàn cái ngớ ngẩn không à thực ra là cái thời điểm đấy đúng mơ ước thật mà nga nó nó làm cái phim đấy là phim kiểu dạng kiểu phim truyền hình ấy nhưng không phải phim chú dạp mà lưu lượng lượng người xem theo mình đoán là rất khổng lồ nhất là cái lứa tuổi trẻ em đang trưởng thành thì cái chìa khóa vạn năng này của Glenn nó cũng tương tự như vậy Nó có thể mở khóa tất cả cánh cửa, thậm chí là đi xuyên tường luôn. Thảo thật đấy. Cái chìa khóa này mà lọt vào trong tay mình thì đảm bảo là mình sẽ nộp ngay chú công an để lính tiền thưởng. Đấy, để cho nó đỡ phiền tại vì không đi lại nhiều nó đau chĩ anh em ạ. <cười> Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Khi mà phần trước Len đã bị kéo vào cái vụ điều tra án mạng giết người hàng loạt. Và hắn cũng là muốn tìm hiểu tin tức từ chỗ mặt trời. Cho nên để cho ác lôn ac thế giới gioi quán trao đổi tin tức. Đợi đến khi mặt trời Derek nói xong, Clint liền điều khiển thế giới gật đầu. Còn chi tiết và tỉ mỉ hơn cả những gì tôi nghĩ. Giao dịch hoàn thành. Thế giới còn chưa dứt lời. Clint đã cùng lúc bỏ đi tầng ngăn cách của chính nghĩa, người treo ngược và nhà ảo thuật. Bầu không khí tạm thời im lặng vài giây. Thế giới nhìn quanh một vòng, mìm cười âm chầm nói. Tạm thời tôi không có thêm nhu cầu nào khác. Tôi đã hiểu đại khái được quy trình cũng như đặc điểm của cuộc tụ hội. Cô nàng nóng lòng muốn thử đưa ra yêu cầu muốn mua danh sách 8 bậc thầy ảo thuật của đường tắt người học việc. Cô nhớ rõ cái kẻ khờ từng nói sở dĩ bản thân phải chịu quấy nhiễu từ lời thầm thị mỗi lúc trăng tròn là bởi vì cấp bậc sinh mệnh chưa đủ cao. Sự đau đớn cô phải chịu đựng sẽ giảm bớt đi khi mà danh sách của bản thân tăng cao lên. Điều đó khiến cho Phil rất nôn nóng muốn đạt được phối phương của danh sách sau. Nhưng mà nếu trực tiếp nói ra sẽ làm bại lộ đường tắt phi phạm của mình. Chờ mọi người quen thuộc hơn, biết nhiều hơn về nhau, lộ thì cứ lộ, không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng trong mấy buổi tụ hội gần đây, mình vẫn nên che giấu thì hơn, để tránh các thành viên thông qua điều đó mà nhận ra được mình, ông ngoài đời thực. Kiều cân nhắc khá là tỉnh táo mà nói. Tôi muốn phối phương ma dược o ngoai đoi thuc tieu can nhac thuốc và bậc thầy ảo thuật, giao dịch bằng tiền mặt. Cô nàng cố ý thêm phối phương thầy thuốc và trong nhu cầu thực sự của mình, qua đó mà quấy nhiễu suy đoán của người khác. Nếu thành viên nào có được phối phương thầy thuốc, cô vẫn sẽ thu mua nó. Sau đó thì tăng giá, bán cho tử tước, Ririn, đã khao khát đối với phối phương này từ lâu. Dù sao thì cô cũng sẽ không thua thiệt. nó không chừng còn kiếm được một khoản lời. Còn về tiền hả, cô hiện giờ không thiếu. Không chỉ khoản tiền nhuận bút từ những quyển sách bán chạy, vẫn đang chậm rãi chạy vào tài khoản của cô, chậm rãi tích lũy. Ngoài ra thì cô còn có khoản thu nhập khác. Ví dụ như trong hai vụ, là Jillinggood, và đại sứ Bách Rôn Cô đã kiếm được sáu 650 bảng thủ lao từ chỗ của tiểu thư Audrey Úc tội nghiệp Tự mình móc tiền túi để trợ cấp cho cua tieu thu audrey huc toi nghiep nhà của hai người chết trong vụ Lan Nút đã tốn mất hơn hai trăm bảng Không biết chờ sóng gió qua đi tiểu thư Audrey có thành toán lại cho cậu ấy không Tờ giấy viết tôn danh của ngài kẻ khờ được phát hiện kẹp trong sách ở nhà tử tước Grilling Chẳng lẽ vị tổ tiên nào đó của anh ta từng là thành viên của cuộc tụ hội này sau. Đây là tụ hội ấn định thời gian và được tổ chức hơn mấy trăm năm cơ ạ. Suy nghĩ của Phil chợt bay xa tít tắp. Chính nghĩa Audrey cách Phil hai chiếc ghế. Sau khi Audrey nghe thấy đối phương yêu cầu mua phối phương của thầy thuốc và bậc thầy ảo thuật xong thì khá sửng sốt. Nhưng sau đó cô nàng lập tức bắt được chính xác suy nghĩ của đối phương. Cô ấy là Phil thật rồi. Bậc thầy ảo thuật là dành cho bản thân còn thầy thuốc thì lấy bán lại cho Glyrin. Cô ấy muốn dùng cách này để lẫn lộn thật giả, che giấu người khác đi mà. Audrey khá khẽ gật đầu, đã xác định chắc chắn thân phận nhà thuật. Danh sách của cô ta không cao, nhiều nhất chỉ là 8, rất có khả năng là 9. Không biết là ngài kẻ khờ, kéo từ đâu vào, có chỗ nào đặc biệt. Giọng nói mang theo đặc sắc của người Bách Lung, nhưng không hẳn là Bách Lung. Người treo ngược cũng đang quan sát thành viên mới, bước đầu xác nhận rằng đối phương không thể tạo thành uy hiếp cho mình. Mặt trời direct thì chẳng hề nghĩ gì nhiều, cậu ta chỉ đang phỏng đoán tiểu thư nhà thuật, có thuộc về thành bạch ngân hay là sống cùng thế giới với nhóm người tiểu thư chính nghĩa. Lên thì lại liếc nhìn tiểu thư nhà thuật với vẻ thương hại, chẳng ôm bất cứ hy vọng nào với việc cố gắng che giấu thân phận của đối phương. Lúc bạn gặp phải một người độc tâm mà người đó còn rất quen thuộc với bạn, cho dù bạn đã sớm biết được năng lực của đối phương thì cũng không thể đề phòng không thể nào che giấu suy nghĩ chân thật của mình. huống chi bạn còn chả biết gì cả. Kẻ khờ thầm thở dài thay cho nhà ảo thuật. Cùng lúc đó hắn điều khiển thế giới trầm giọng nói, tôi có phối phương ma dược của thầy thuốc, 230 bảng. Còn về phối phương, bậc thầy ảo thuật tôi sẽ cố gắng tìm cho cô, nhưng không chắc sẽ tìm được. Giữa dùng phối phương thầy thuốc để đổi lấy tiền và dùng phối phương để bồi dưỡng một trợ thủ không hề mâu thuẫn, có thể đồng thời lựa chọn cả hai nên lên để cho thế giới mở miệng trước, tránh cho bị người trao ngược hay là mặt trời giành mất. Về phần phối phương ma dược của bậc thầy ảo thuật, hắn đã có vài ý tưởng rồi. Theo hắn thấy thì vật phẩm thần kỳ chìa khóa vạn năng có xác suất rất cao liên quan đến danh sách chín người học việc đối ứng với bậc thầy ảo thuật. Lên bàn sương mù sám xem bói nguồn gốc của chiếc chìa khóa, nó không chừng có thể phát hiện ra manh mối. Ở thực ra thì cách thuận tiện nhất. Là đi hỏi cái người Nghi là Mr. Do Ông ta không ngừng thì thầm vào lúc trăng tròn Ngoài việc cầu cứu ra thì đoán là còn đang chỉ dạy Phối phương và phương pháp đóng vai Ông ta muốn khiến cho mục tiêu mạnh mẽ hơn Để hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó cao Nhưng đáng tiếc trước khi mục tiêu Trở nên mạnh mẽ Người ta chẳng thể nào nghe được lời thì thầm của ông ta Một khi nghe Sẽ sụp đỏ và xuất hiện tình trạng mất khống chế Thế là nó hình thành nên một vòng tuần hoàn chết Lên bỗng cảm thán Tiêu không vội trả lời anh thế giới, cô ta quay nhìn một vòng nhưng phát hiện người trao ngược, chính nghĩa và mặt trời đều không quyết định lên tiếng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không biết phối phương thầy thuốc hoặc là bậc thầy ảo thuật cụ thể có những gì. Anh thế giới hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm được phối phương ma dược của bậc thầy ảo thuật. Tiêu trầm ngâm mấy giây rồi mới nói, còn phối phương ma dược thầy thuốc thì tôi tính mua nó ngay bây giờ, nhưng tôi nên làm thế nào để trả tiền đây? coi bộ đối phương cũng là người Ruen, đồng ý chấp nhận giao dịch bằng vàng bằng bảng nhưng mà bảng vàng còn được nhiều nơi yêu thích hơn là tiền của Phu Sặc hay là tiền của Entit Trong lúc nói chuyện Phil cũng đang phán đoán lai lịch của thế giới Thế giới chẳng thèm để ý đến chuyện cô nàng đang dò xét mình mà nói với giọng trầm thấp Sau khi cô trở về hãy hiến tế tiền tiền mặt cho ngài kẻ khờ làm xong thì xem như giao dịch thành công Quy trình hiến tế cụ thể là Hiến tế? Ngài kẻ khờ còn có thể nhận hiến tế ư? Cấp bậc sinh mệnh của người đã đạt tới trình độ nào rồi? Có trách là có thể dùng giọng điệu như thế để nói về chủ nhân của lời thì thầm mỗi lúc trăng tròn. Hưu nghe với vẻ vừa sợ vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy đây như là chuyện đương nhiên và cố gắng ghi nhớ. Nói xong, Clint lại biến ra phối phương ở trước mặt thế giới, đề ác này đưa cho tiểu thư nhà thuật. Giao dịch của chúng ta được chứng kiến bởi ngài kẻ khờ, cô không cần lo lắng nó là giả. Tôi tin ngài kẻ khờ. Thiêu gật đầu ngay lập tức, cô mở phối phương ra, cố gắng ghi nhớ. Nhưng lúc này, chính nghĩa aurie không đành lòng cho người quen phải ghi nhớ một cách cực khổ, cho nên cô nàng nhắc nhở. Trong lúc hiến tế, cô có thể nhờ ngài kẻ khờ giúp cô nhớ lại, không cần phải cố gắng ghi nhớ nó đâu. Gặp phải vấn đề gì, cô cũng có thể dùng cách đọc thẩm tôn danh để câu khẩn thần. Thần, tiểu thư chính nghĩa dùng đại tử nhân xưng đại biểu cho thần linh, để xưng hô ngài kẻ khờ. Thần. Chẳng lẽ thực sự là thần sau Nhưng tại sao thần lại đồng ý Giúp đỡ làm mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ Cũng không đúng Chỉ cần nghi thức mà pháp chính xác Bởi vì thần linh chính thống Cũng sẽ thường xuyên đắp lại tín đồ Thỏa mãn thỉnh cầu của bọn họ Phiêu gật đầu nói với chính nghĩa Cảm ơn cô đã nhắc nhở Danh hiệu của cô chính là phẩm cách của cô Ori tự dừng lại có chút trột dạ Cô lập tức nhớ đến một vấn đề khác vội lên tiếng Tiểu thư nhà thuật Cô có biết phương pháp đóng vai hay không? Phương pháp đóng vai? Phiêu ngơ ngác nhìn về phía đối phương Cô nhanh chóng phát hiện các thành viên như mặt trời Người treo ngược Không hề có phản ứng đặc biệt gì với cụm từ này Hiển nhiên họ hiểu rõ nó có nghĩa là gì Bội tụ hội hôm nay hien nhien ho hieu ro no co nghia la gi buoi tu hoi hom nay khien cho mình cảm thấy mình như một con bé nông thôn Mới đến Bách Lung vậy Mình cũng từng tham gia nhiều cuộc tụ hội phi phạm rồi mà Phiêu nửa bi ai Nửa vui mừng mà nghĩ Cô rất muốn dùng tâm trạng này Dùng cảm nhận này để viết thành một cuốn sách Đặt tên nó là nhật ký về cuộc du lịch trong mơ của tiểu thư Wu. Hình như cô cũng không biết nhỉ. Ori dựa vào phản ứng và điều kiện thường ngày của đối phương để cho ra một nhận xét chắc chắn. Nàng xoay nhìn về phía, vị trí đầu bàn, nói với bóng dáng, được màn sương mù xám dày đặc bao phủ. "Thưa ngài kẻ khờ, có thể nói phương pháp đóng vai cho tiểu thư nhà ảo thuật được không? Nếu được thì cô ấy cần phải trao đổi bằng thứ gì? Audrey vốn dự định là trực tiếp hỏi có phải giống như trước đây vẫn là đổi lấy nhật ký mới của Russell, nhưng cô nàng lập tức nhớ lại các nhóm người phi phạm của Phil đều trùng với mình. Nếu nói ra thì mình sẽ mất đi cơ hội lấy được nhiều nhật ký của Russell hơn. Đây không phải vấn đề quan trọng, sớm muộn gì Phil cũng sẽ biết ngay kẻ khờ muốn có được nhật ký của Russell, mà chắc chắn lúc đó mình cũng sẽ có nhiều nhóm người phi phạm hơn. Nhưng cô ấy biết mình có mấy tờ nhật ký Russell, nếu muốn thu thập thì người đầu tiên tìm đến chắc chắn là mình. Nhưng mấy tờ nhật ký đó của mình Ngài kẻ khờ đều xem cả rồi Sau buổi tụ hội này Mình phải tìm cơ hội Nói cho Phil biết Mấy tờ nhật ký Russel Đã bị mình không cẩn thận làm mất Chính nghĩa suy diễn Cả ra một phản ứng dây chuyển Cố gắng thông qua ngôn ngữ cơ thể Để truyền đặt lo lắng của mình Cho Ngài kẻ khờ điều thư chính nghĩa đang ám chỉ cái gì vậy Ờ cô ấy và Phil quen nhau Nhưng lại không muốn để lộ thân phận Nói cách khác cô ấy không muốn thù lao Mà mình đưa ra ảnh hưởng tới điều này lên suy tư rồi cởi khẽ. Cô tự mình quyết định, tự mình giải thích đi, tôi không muốn nhắc lại mấy đề tài tương tự. Đây là sự tôn trọng đối với nữ thần, hắn bổ sung thêm một câu. Cà ngợi nghe kẻ khờ, chính nghĩa thẩm vui sướng trong lòng, cô nàng ngồi thẳng người lại, khẽ nâng cầm, cố gắng bày ra dáng vẻ không giống thường ngày, nhìn nhà ảo thuật phiêu mà nói. Phương pháp đóng vai là cách để tăng nhanh tốc độ nắm giữ ma dược, giảm sự nguy hiểm mất khống chế đến mức thấp nhất. Cô có muốn biết không? Còn còn có cả cách thế này nữa cơ à? Là thật hay giả đây? Ngài kẻ khờ là một nhân vật ở đẳng cấp cao chắc chắn sẽ không lừa gạt người khác ở mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu. Phiêu trận to đôi mắt có vẻ biếng nhắc mỉm môi nói muốn. chỉ cần là người phi phạm thì chẳng có ai là không muốn biết cách này cả. Phiêu trợt cảm thấy kích động. Audrey nghiêm túc suy tư rồi nói. Có hai yêu cầu. Một là nếu không có sự cho phép của Ngài kẻ khờ thì không được nói phương pháp đóng vai cho người khác. Hai trả bằng 200 bảng. Lúc đầu cô tính dùng nhật khí Rousseau để quy đổi. Hồi đó cô và người treo ngược dùng bao nhiêu trang để đổi lấy phương pháp đó thì giờ cứ theo cái giá đó mà tính. Nhưng trong hiện thực bởi vì nhật ký của Rousseau không cách nào phá giải được nên nó được bán rất rẻ. Hơn nữa có nhiều lúc khó mà xác định thật giả. Tổng giá trị quy đổi của nó thật sự không thể sánh bằng phương pháp đóng vai được. Thế nên cô đã dựa theo giá cả. Ban đầu rồi tăng thêm một chút. Ờ Nếu bề tôi của ngài kẻ khờ không còn thiếu tiền nữa, vậy mình sẽ nhận 200 bảng này. Về sau cứ tìm nhật ký để trả nợ cho ngài kẻ khờ vậy. Audrey đã nghĩ xong, cho giao dịch sau này. 200 bảng. Phương pháp có thể giảm thấp nguy hiểm mất khống chế chỉ giá 200 bảng thôi xong Có phải quá rẻ hay không? Khi vừa sợ vừa mừng lại lo đối phương hối hận cho nên không chút dò dự, đồng ý. Nói xong thì cô mới thấy hơi tiếc tiền. Nhìn thấy số tiền tiết kiệm ngân hàng của mình đang giảm đi với tốc độ chóng mặt là có thể thấy được. Chính nghĩa Audrey đang muốn xin trao đổi riêng thì chất phát hiện một chuyện. Đó là thế giới ngồi cuối trước bàn đồng đen hoàn toàn không hề có chút hứng thú nào với phương pháp đóng vai. Ngay cả ý muốn hỏi cũng không có. Anh ta biết phương pháp đóng vai từ trước hay là từng hỏi riêng ngay cả kho. Audrey lầm bẩm. Nhưng với phương châm cẩn thận là trên hết cô vẫn đề xuất trao đổi riêng. Tiếp đó cô nhìn về phía Phil cân nhắc cách dùng từ và phát âm. Với ma dược, chúng ta không nên hiểu biết về nó mà phải là tiêu hóa. Mấu chốt của việc tiêu hóa chính là đóng vai. Chìa khóa của đóng vai chính là tên gọi của ma dược. Tại sao? Phiêu thốt lên. Sau đó cô đắn đo vài giây bổ sung thêm một vấn đề. Làm thế nào để đóng vai? Audrey nhớ lại dáng vẻ và những ví dụ trước đây của ngài kẻ khờ. Lặp lại một loạt miêu tả như là thành lũy, bảo vệ, thiệp mời, hóa trang. Cuối cùng nói Tóm lại, mục đích của việc đóng vai là điều hòa cơ thể, tinh thần và linh hồn để vượt qua sự kháng cự ngoan cố. Của tinh thần còn sót lại trong ma dược, đập nát và tiêu hóa nó. Tư là một nhà văn nên sức tưởng tượng rất phong phú. Lúc Chí Nghĩa nói thì trong đầu cô đã phát họa ra những hình ảnh và cảnh tượng, hiểu được đại khái ý mà đối phương muốn truyền đạt. Là vậy xong, Thì ra, còn có thể loại bỏ ảnh hưởng từ tinh thần còn sót lại trong ma dược bằng cách này giảm thấp nguy cơ mất khống chế càng nghĩ càng cảm thấy là mình có khả năng thực hiện được sự nghi ngờ của phiêu càng lúc càng vơi bớt cảm giác vui mừng từ từ lấp đầy tâm hồn cô sau đó cô hỏi như thể đang xác nhận đây là do ngài kẻ khờ chỉ cho phải không đúng vậy nếu không phải ngài kẻ khờ thì có lẽ bọn tôi đã mất khống chế bọn tôi vẫn còn tồn tại chứng tỏ phương pháp đóng vai hiệu quả chính nghĩa càng ngợi từ tận đáy lòng Phiu lặng lẽ thở pha một hơi Cảm thấy tương lai của mình tràn ngập ánh sáng hy vọng. Đây chẳng lẽ là kỳ ngộ mà bên đông người ta gọi là kỳ ngộ trong truyền thuyết đấy sau Cảm giác thật là tuyệt vời. Nhưng mình vẫn không thể lơ là, ngay kẻ khờ có khả năng là một tà thần được che giấu cực sâu, không có ý đổ tốt. Thiêu thầm tự nhắc nhở bản thân một câu. Nhưng cô lập tức lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. Đó là làm thế nào để đóng vai người học việc đây? Nếu chỉ hiểu đơn giản ý trên mặt chữ... Thì người học việc thể hiện ra kỹ thuật ở các phương diện còn chưa thành thạo cần được dạy bảo nhiều hơn cần phải cố gắng học hỏi hơn nữa không được cậy mạnh không được kiêu ngạo phải tự biết năng lực của mình còn nhỏ bé xong phil nhanh chóng triển khai tư duy cũng không có phát hiện hoàn cảnh trao đổi riêng đã được hủy bỏ lúc này mặt trời direct im lặng nhìn chung quanh rồi cắn răng nói tôi muốn biết bảy vị thần mọi người hay nói lần lượt là những vị nào cùng với tình hình đại khái của những vị thần đó cuối cùng cậu vẫn không nhịn được hỏi ra vấn đề đã ngẹn trong lòng từ lâu. Tôi biết là mới đầu chính nghĩa còn chưa làm rõ vấn đề, nhưng cô nhanh chóng hiểu được mặt trời hỏi gì, bèn nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Cùng lúc đó người trong ngược và thế giới cũng ra hiệu là mình có thể trả lời vấn đề này. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Tiêu ngơ ngắc nhìn bọn họ, cô nhớ lại xem vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nháy mắt cô nhớ tới vấn đề của mặt trời, đồng thời nghiền ngẫm hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của cậu ta. Không thể nào. Cậu ta không biết tới bảy vị thần sao? Cậu ta mọc ra từ đâu vậy? Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía cậu thiếu niên mặt trời. Ở lục địa Bắc, ngoại trừ những đứa bé chưa biết nói chuyện thì không ai là không biết bảy vị thần linh chính thống cả. Ngay cả những người dân nghèo đang phải cực khổ tìm kế sinh nhai và những kẻ lang thang bần cùng cũng không ngoại lệ. Với bọn họ, đồ ăn miễn phí mà các nhà thờ thỉnh thoảng phát ra có sức hấp dẫn mê người. Các cơ sở cứu trợ người nghèo được mở ra càng giống như một ngọn nến trong đêm tối tuyệt vọng. Là người của lục địa Nam sau, Nhưng tại sao cậu ta lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy ở đây chứ? Chẳng hề cần thiết chút nào, cứ tìm đại một nhà thờ nào đó, một mục sư hoặc cha xứ giảng đạo, nói cho mà nghe là biết ngay mấy nội dung vừa rồi. Rốt cuộc mặt trời đang sống ở đâu vậy, đúng là một tên quái thai. Phiêu âm thầm lại nhải, đồng thời nhìn từ trái sang phải, nhưng phát hiện tiểu thư chính nghĩa, anh người trông ngược và anh thế giới không hề ngạc nhiên với điều này. Kẻ khờ được màn sương mù bao phủ Thấy ba người có muốn dành nhau trả lời Hắn thích thú mỉm cười Cậu mặt trời muốn giao dịch với ai nào Và bằng lòng trả thù lao là thứ gì Mặt trời Durex mím môi Nghĩ vải dây rồi nói Tôi muốn giao dịch riêng với từng người bọn họ Vậy mới có thể thu được tin tức đầy đủ nhất Durex sống trong một môi trường khắc nghiệt của thành Bạch Ngân Lúc trước trải qua vài lần hành động thanh trừ và tuần tra loi han thich thu mim cuoi cau mat troi muon giao dich voi ai nao va bang long tra thu lao la thu gi mat troi doric mim moi nghi vai giay roi noi toi muon giao dich rieng voi tung nguoi bon ho vay moi co the thu đuoc tin tuc đay đu nhat doric cậu ta trưởng thành và chín chắn hơn Cậu dừng lại trong chốc lát sau đó tiếp tục nói. Thù lao là có thể hỏi tôi một vấn đề mà tôi có thể trả lời được. Tôi đồng ý, tôi rất hứng thú với Thành Bạch Ngân. Chính nghĩa cười khẽ, nói ra không chút do dự. Thành Bạch Ngân, đó là ở đâu vậy? Sao mình chưa bao giờ nghe thấy qua? Khiêu ngỡ ngàng nhìn quanh, cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Audrey đưa mắt nhìn cô, tốt bụng giải thích. Anh mặt trời không sống ở lục địa Nam Bắc, cũng không sống trên bất cứ một hòn đảo nào ngoài biển Anh bật ngân nằm ngoài nhận thức hoặc có thể nói là nằm ngoài phạm vi thăm dò của chúng ta. Gạt người à? Ý nghĩ này theo bản năng nhảy ra khỏi đầu của Phil. Nhưng qua biểu hiện của mặt trời, đồng thời cô nghĩ tất cả mọi người không có khả năng thông đồng với nhau để tìm cách lừa gạt một mình cô. Cho nên cô nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của Ori. Cuộc hội tụ bí mật này còn khó bề tưởng tượng hơn so với tưởng tượng của mình. Ngay cả khờ lợi hại hơn nhiều so với mình nghĩ. Phil thầm thở hắt ra, cảm khái một câu. Audrey đại khái hiểu được ý nghĩa của Phil, thực sự rất muốn khoe với cô ấy, chuyện đứng sau mấy cái chết của trung tướng gió lốc Jillingwood, hay là đại sứ run của Antit và kẻ lừa đảo Lan Nút, đều là do hội bài Tarot đứng đằng sau. Đáng tiếc thật, nếu như ba chuyện này bị Phil biết được, cô ấy có thể lập tức liên tưởng ngay tới Audrey là chính nghĩa. Phải giữ bí mật, phải giữ bí mật, rất cực khổ nhưng phải giữ. Chính nghĩa bỗng nhiên hít sâu một hơi, bởi vì không biết thành bạch ngân, không biết nên hỏi gì. Tiêu không xen vào giao dịch này, có lựa chọn đứng ngoài can sát. Mà người trong ngực và thế giới lần lượt đồng ý yêu cầu của mặt trời. Người vui nhất lại là lên đối với hắn điều này có nghĩa thu hoạch lần này từ một thành ra ba. Nội dung lúc trao đổi riêng thì cả khờ có thể nghe được, mà lên thì hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn tự ngăn cách chính mình. Cậu bàn mặt trời này thật thà quá đi mất, hắn cười thầm. Vì tin tức liên quan đến bảy vị thần có rất nhiều Nên chính nghĩa người trong ngực và thế giới chỉ dành viết những thứ mà họ cho là trọng điểm. Qua một lúc bọn họ lần lượt chuyển miêu tả của mình cho mặt trời. Ririk nhanh chóng xem qua, ánh mắt dừng lại trên những hãng chữ. Ngoài chúa sáng tạo vạn vật ra, thần linh cổ xưa nhất, còn có mặt trời vĩnh hẳng, chúa tẻ báo tác, thần tri thức và trí tuệ. Giáo hội của các thần đều là những giáo hội cổ xưa nhất. Sao mình lại chưa từng nghe nói? Nhưng vì thần linh này, mình chẳng hề biết một vị nào. Mình cảm thấy bên trong ẩn giấu chuyện gì đó rất quan trọng. Mà trời hiểu rõ thời gian của tụ hội là có hạn. Vì vậy cậu đọc khá nhanh, định trở về sẽ khẩn câu ngay kẻ khờ, đánh thức lại ký ức. Tiếp đó người đầu tiên đưa ra vấn đề là chính nghĩa. Bởi vì vụ án giết người hàng loạt nên cô cảm thấy cực kỳ hứng thú với danh sách ác ma. Do đó cô cũng bắt trước anh thế giới hỏi vấn đề liên quan. Derek trả lời khá chân tru ngoài ra bổ sung thêm một câu. Người vi phạm ở danh sách 7 của đường tắt vực sâu đã có thể quấy nhiễu xem bói và thông linh. Năng lực ác ma đáng sợ thật. Không biết danh sách 7 bác sĩ tâm lý của mình có mang đến sự biến đổi về chất hay không đây, hay là phải đạt tới danh sách 6? Auri nghe xong thì có vẻ hơi e ngại. Vấn đề thứ hai thì đến từ người trao ngược. Anh ta dường như cân nhắc vấn đề này từ rất lâu, nhìn vào mặt trời trầm rộng mở miệng. Tôi muốn biết thần thoại sáng thế của thành Bạch Ngân. Derek vốn căng thẳng, nghe tới vấn đề này liền thả lỏng nói: Thần toàn trí toàn năng sáng tạo ra vạn vật rồi đi vào giấc ngủ. Vua người khổng lồ Omea, rồng ảo tưởng Anjawik, vua tinh linh Sunny Dream, thủy tổ mã cả rồng Linlick, quỷ vương Favoti, thủy tổ của chim bất tử Gryad, vua quái vật Katisun, vua ma sói Fregela phân chia quyền hành mà chúa để lại." Bọn họ trở thành chúa tẻ bầu trời, mặt đất và đại dương, chúa tẻ hiện thực, linh giới và tinh giới, chúa tẻ thần linh của các chủng tộc, là thần linh chân chính, thần linh cổ xưa. Regella Lên đang dự thính đột nhiên nghe thấy một cụm tử quen thuộc, ở trong trạng thái không ổn định mỗi khi hắn thăng cấp, hoặc lúc hắn bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với bút ký của gia tộc, Artigenut lưu lại, bên tay hắn lúc nào cũng quanh quẩn những lời thị thầm không biết từ đâu tới. Onaset Regella hồ nà fregela lên đã sớm biết được hồ nà sét đây là chỉ dãy núi di tích của quốc gia đêm tối nhưng hắn không rõ cái từ fregela đại diện cho cái gì mà bây giờ lần đầu tiên hắn nghe được cái từ fregela này từ trong miệng người khác vua ma sói một vị thần linh cổ xưa nhưng tại sao thần và dãy núi hồ nà sét lại có liên quan đến nhau lên vẫn giữ nguyên tư thế yên lặng nghe mặt trời tiếp tục kể Có thần thì ngã xuống trong cuộc tranh đấu giữa các vị thần. Có thần thì bị tước quyền sau khi chúa trắng tạo vạn vật, thần toàn trí toàn năng thức tỉnh. Phần đầu là thần thoại sáng thế, phần sau là lịch sử chân thật mà Thành Bạch Ngân đã từng trải qua. Người trao ngược Agret vẫn chưa thấy thỏa mãn, rất muốn hiểu càng rõ hơn, nhưng lại ngại khi thấy mặt trời không muốn nhiều lời. Anh ta đành phải dừng lại tự mình suy tư. Vua ma sói Fregela ở kỷ thứ hai cũng chính là tại kỷ nguyên đen tối rất lâu trước đại tai biến đã rút lui khỏi vũ đài lịch sử sau lên vừa suy nghĩ vừa khống chế thế giới đưa ra vấn đề hắn tinh hỏi người phi phạm ở danh sách nào có thể chuyển đổi tự do giữa thân thể và linh thể giống như tiểu thư sharon vậy nếu mặt trời không có kiến thức ở phương diện này thì hắn sẽ cân nhắc để hỏi vấn đề khác nhưng mà bây giờ hắn lại có một chuyện quan trọng hơn muốn biết hơn tất cả vậy là hắn dùng giọng điệu trầm khàn mà nói tất cả mọi thứ về vua ma sói Fregela. Mặt trời Derek ngạc nhiên nhìn về phía anh thế giới nhíu mày nói: tôi cũng không biết nhiều về vị thần linh cổ xưa này lắm. Thần còn được gọi là ma sói hủy diệt và ma sói đêm tối. Ma sói đêm tối. lên lúc này nhéo mắt lại. Quốc gia đêm tối trên ngọn núi cao nhất của rẫy Honasit tín ngưỡng chúa tể bóng đêm mẹ của bầu trời. nó có mối quan hệ nào đó với ma sói đêm tối sao? Cho nên tiếng thì thao hư ảo mình nghe thấy mới là Hò Nà sát Fregella. Vị thần cổ xưa ma sói đêm tối Regela này có mối quan hệ như thế nào với nữ thần? Theo lời của sao Đại Đế thì danh sách không nó tương đương với chân thần, mà mỗi một danh sách chỉ có một danh sách không duy nhất. Nữ thần chính là kế thừa quyền hành của ma xói đêm thua quyen hanh cua ma soi đem toi sau. Người không phải là một vị thần cổ xưa nhất, không phải là tự xưng là chúa, sáng thế một mắt hay sao? À... Đó chỉ là một manh múi ngoài lè, không thể xem là chứng minh. Người của học phái sinh mệnh tôn thờ mặt trăng, tôn thờ mặt trăng đỏ rực do chùa sang thế một mắt diễn hóa thành, nhưng bọn họ lại không có tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Lên điên tưởng đến rất nhiều chuyện, hắn điều khiển thế giới đắn đo chi la mot manh moi ngoai le khong the xem la chung minh nguoi cua hoc phai Không còn lien tuong đen rat nhieu chuyen han đieu khien the gioi đan đo noi khong con noi dung nào khác sau Hết rồi. Chuyện về vua ma sói Pregela ở thành Bạch Ngân nó cũng thuộc về dạng truyền thuyết thần thoại. Mặt trời nghĩ rằng là mình trả lời, Mà như không, cho nên cậu ta ngại ngùng đề nghị. Anh thế giới, anh có thể đổi một vấn đề khác. Rồi vấn đề khác à? Mặt trời bé bỏng, cậu chính trực quá rồi đó. Vậy thì tôi không khách sáo. Lên điều khiển thế giới khàn giọng nói. Sự trung thực và chữ tín của cậu khiến cho tôi phải khắc sâu ấn tượng. Trước kia, tôi từng gặp một người phi phạm, gã có thể chuyển đổi tự do giữa thân thể và linh thẻ, còn có thể điều khiển xác sống. Cậu có biết người này thuộc đường tắt và danh sách nào không? Tuy mặt trời sống ở thành Bạch Ngân, sống ở vùng đất bị thần bỏ rơi, không thể nào phát sinh liên hệ với thủ đô Bách Lung của Vương quốc ruen Nhưng Glenn vẫn lấy sự cẩn thận làm đầu, thay từ cô ám chỉ về tiểu thư Sharon mà đổi thành gã ám chỉ một người đàn ông. À, còn nữa, gã không phải là kẻ mạnh của danh sách cao. Thế giới trầm thấp bổ sung thêm một câu. Mặt trời direct nghiêm túc nhớ lại nội dung đã đọc được. Nếu gã không phải kẻ mạnh danh sách cao, thì có thể loại trừ đường tắt chim bất tử. Đường tắt chim bất tử lên cố ý khiến cho thế giới biểu hiện vẻ kinh ngạc. Sau nhiều lần tham gia tụ hội, Mặt trời Direct đã hiểu rất rõ cách gọi tên danh sách đường tắt của Thành Bạch Ngân và của nhóm người tiểu thư chính nghĩa có sự khác biệt nhau, cho nên cậu ta cũng không thấy hiếm lạ mà giải thích. Chính là chúa tẻ tử vong, đường tắt phi phàm kiểm soát một phần linh giới, danh sách chín của nó gọi là người nhặt sắc. À... Thì ra là đường tắt tử thần Như vậy thủy tổ chim bất tử Rayya chính là tử thần viễn cổ Lên ngồi đầu trước bàn đồng Không đổi tư thế Điều khiển thế giới gật đầu Tôi hiểu, cậu tiếp tục đi Mà Traderet lập tức lại nói Tôi chỉ có thể nghĩ tới hai loại khả năng Một là ác ma đặc biệt Là loài lúc trước tôi chủng nói Trùng tộc toi trung noi chung toc sẽ diễn sinh ra các loại ác ma khác nhau Trong đó có một loại hình Có thể tự do biến đổi giữa thân thể và linh thể Thế nhưng loại này khá là hiếm hơn nữa bọn chúng không nhất định có thể điều khiển xác sống vậy con người có thể không thế giới hỏi ngược lại không thể ít nhất là tôi chưa từng nghe nói đến trường hợp tương tự mặt trời Derek trung thực đáp vậy còn khả năng thứ hai lên nhớ lại biểu hiện của tiểu thư sharon lúc bình thường cũng như khi chiến đấu mà thế giới cũng thay đó mà thay đổi dáng mồi Derek liền nghiêm túc trả lời dị chủng dị chủng ý của cậu là quái vật đấy hả thế giới chẩm giọng hỏi ngược lại lên nhớ thầy a cốt cũng từng nhắc đến dị chủng là tên gọi chung để ám chỉ nhân loại đã bị nguyền rủa vì những lời nguyền khác nhau mà nhóm nhị dị chủng này hình thành nên những chủng tộc khác nhau bình thường bọn họ thì không khác gì con người nhưng sâu trong nội tâm của họ luôn ẩn giấu dục vọng vặn vẹo và bị đè nén chờ lúc xuất hiện tình huống đặc biệt hoặc là bị một sự vật đặc biệt kích thích bọn họ sẽ bùng nổ biến thành con quái vật khát máu thích giết chóc một cách bừa bãi Sau mỗi lần bùng nổ bọn họ sẽ độc ác hơn, lạnh lùng hơn, cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi cảm xúc tích cực của một con người. Trong đó thì loại, đại diện tiêu biểu nhất chính là người sói. Mặt trời Direct thản nhiên gật đầu, đúng vậy. Dị chủng chính là ảnh hưởng tiêu cực do một vài đặc tính phi phạm mang lại, mà các quái vật lại được phân hóa ra từ trong nhân loại. Không phải lời nguyện, mà là ảnh hưởng tiêu cực do một vài đặc tính phi phạm mang đến hư. Cà khờ đang ngồi ngay thẳng trong bàn chương sáng nồng đậm. Phát hiện miêu tả này có hơi khác với thầy A-Cốt. Đây là nhận thức vì dạy chủng trước đại tai biến hả? Là những kiến thức mà người ở thành Bạch Ngân đều biết đối với người vi phạm ở lục địa Nam và Bắc thì nó khá là quý giá nha. Lên càng hiểu rõ hơn về sự đặc thù của vùng đất bị thần bỏ rơi. Lúc này, Derek lại tiếp tục nói. Những đặc tính mà dị chủng có vừa vạn tạo thành một cái đường tắt phi phạm, cho nên người bình thường thông qua dùng ma dược cũng có thể trở thành dị chủng. Đường tắt dị chủng ư? Đây là ám chỉ đường tắt nào? Danh sách chín của nó tên gọi là gì? Bên cảm thấy rất tò mò nên điều khiển thế giới hỏi lại. Mặt trời Derek cũng không để ý đây là vấn đề thứ mấy của nội phương, mà chỉ coi nó là những điều cần bổ sung. Ở thành Bạch Ngân thì danh sách chín của nó gọi là tù nhân. Tâm hồn của tù nhân, của thân thể. Thân thể chính là tù nhân của thế giới. Nó đại biểu cho sự điên cuồng, bị trói buộc và dục vọng đẻ nén. Tù nhân à? Đây là đường tắt do học phái hoa hồng nắm giữ, bọn họ nổi tiếng là dùng máu tươi để cúng tế, thờ phụng tồn tại, được gọi là thần bị trói buộc. Nhìn tiểu thư Sharon thì không giống loại người lạnh lùng ác độc, giết người bừa bãi cho lắm. Cả chút, hình như là Maric đang bị một thế lực nào đó truy tìm. Anh ta và tiểu thư Sharon là kẻ phản bội, chạy trốn khỏi học phái hoa hồng ư. Vì không muốn biến thành giáo đồ điên cuồng của tà giáo, cho nên bọn họ bỏ trốn sau. Lên có một vài suy đoán lên điều khiển thế giới mà nói. Tôi rất hài lòng câu trả lời của cậu, giao dịch hoàn thành. Sau đó thì các thành viên khác chia sẻ thi thức thông tin, lên thì kịp thời kết thúc hội nghị trước khi linh tính gần như hao hết. Đợi đến lúc không gian trên bản xương xám quay về yên tĩnh, ngay cả clone cũng biến mất, hắn bắt đầu qua lại giữa không gian thần bí và thế giới hiện thực, mang chiều khóa, vạn năng vào trong cung điện cổ xưa. Tuy rằng trải qua nhật ký của Russell đã đoán được đường tắt người học việc, Có khả năng cao là không có danh sách không, nhưng mình vẫn không thể lỗ máng. Nó không chừng danh sách một và hai cũng có thể phản kích xuyên qua không gian thì sao. hơn nữa lỡ đâu có danh sách không thật thì sao. Không thể lấy mạng sống của mình ra đặt cược, lên ngồi thả lỏng chốc lát sau đó viết câu xem bói, nguồn gốc của nó. Tiếp đó hắn nắm chìa khóa vạn năm trong tay, tránh cho từ nó chỉ sai vào vật khác. Lên dựa lưng vào ghế đọc thầm câu bói và tiến vào giấc ngủ. Giữa không gian vỡ vụn hư vô ảo mộng mông lung, hắn nhìn thấy một cái giá nến bằng đồng đen, bên trên tràn ngập những ánh nến chập tròn. Xung quanh giá nến hình như là một căn phòng bí mật, không có tia sáng nào từ bên ngoài chiếu vào. Bên trong bầy biện các đồ vật như bàn dài, nồi sắt, bình thủy tinh, sổ ghi chép. Một chàng trai trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng dài cổ điển màu đen, đứng trước bàn dài, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bình nước thuốc trong tay. Các vị tổ tiên, con sắp bước lên con đường siêu phàm rồi còn nhất định tái hiện vinh quang của gia tộc Abraham. Anh ta lẩm bẩm một mình, sau đó uống sạch bình nước thuốc trong tay. Những thớ thịt trên mặt anh ta lập tức vặn vẹo, lộ ra vẻ đau đớn. Rồi bỗng chốc anh ta gào thét, ngã xuống, dãy rụa không ngừng, rồi tự bóc chặt lấy cổ mình không buông. Sau vài giây ngắn ngủi, anh ta sẽ nát quần áo, lột ra toàn thân, biến thành một con quái vật toàn thân đẫm máu. ầm, máu thịt nổ tung, mỗi mảnh máu thịt đều như có sự sống, không ngừng bò ra bốn phía đè lại dấu vết ăn mòn. Sau cùng bọn nó không thể rời khỏi căn phòng bí mật được, cho nên từ từ yên tĩnh trở lại. Tương đèn sáng tụ lại kết hợp với một ngón tay gãy tạo thành một chiếc chìa khóa màu đồng có hình dạng và kết cấu cổ xưa. Cùng lúc đó thì lên thấy được trong đống vải vụn quần áo có một chiếc đồng hồ quả quyết màu bạc có khảm nạm kim cương. Cảnh tượng trong mơ, theo đó kết thúc hắn trợn mắt nhìn về phía trước mà thở dài. Thật đúng là Nói muốn khôi phục vinh quang của gia tộc Abraham mà chưa gì bước đầu tiên đã thất bại mẹ nó rồi. Trở thành danh sách chín cũng có nguy hiểm đó, anh bạn à. Gia tộc Abraham là quý tộc lớn của vương triệu Tudor ở kỷ thứ tư. Nghe nói họ nắm giữ con đường phi phẩm người học việc, nhưng lại rất có khả năng nó không được hoàn chỉnh. Lên nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy, ngón tay gõ nhẹ lên mắt bàn, tự mình lầm bầm. Nói thì là ruen nhưng lại không nghe được ra là giọng của vùng nào. Cảm trên cái đồng hồ quả quýt là kim cương thuần túy chứ không có đính thêm đá quý khác. Đây là phong cách thịnh hành trong mười mấy năm gần đây. Có thời gian thì phải đến giáo đường bội thu một chuyến nữa, hỏi xem cha sứ Olowski có được chìa khóa vạn năng từ đâu, có lẽ sẽ tìm ra một vài manh mối. Lúc Len đang chuẩn bị rơi khỏi màn xương xám thì ngôi sao hư ảo, tượng trưng cho nhỏ thuật phình ra co lại. Nó có nghĩa là Phil đang xin được cử hành nghi thức hiến tế. Vốn phiêu sẽ không mang nhiều tiền mặt như vậy trên người Nhưng trước đó cô đang chuẩn bị Tham gia một buổi tụ hội người phi phạm Nên cô ý để lại 500 bảng Xem thử coi cô mua được thứ gì không Ai già cuộc tụ hội đó bị hủy Do tình hình phức tạp của thủ đô Vừa lúc giờ cô có thể dùng nó trả tiền Cho phối phương thầy thuốc Và trả thù lao cho phương pháp đóng vai Tổng cộng 430 bảng Phiêu nhìn thấy màn sáng xuất hiện Thấy tiền giấy đưa vào trong biến mất Cô ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại Thành tâm thành ý cảm ơn ngài cả khờ. Phối phương thầy thuốc bán cho tử tước Glyrin cỡ 300 bảng là được. Không nên quá tham lam. Nếu không sẽ làm hỏng đi mối quan hệ hợp tác lâu dài. Bên phía tiểu thư Ori thì tạm thời không cần quan tâm. Cô ấy mong được tiếp xúc với hội tâm lý luyện kim. Trực tiếp lấy được phối phương từ phía của đối phương. Nếu thực sự không được thì mình lại vào tụ hội Tarot mà tìm mua. Ai? Phải quan sát phương pháp đóng vai có hiệu quả hay không? Nếu có thì cân nhắc đến một vấn đề là phải làm sao để khẩn cầu ngài kẻ khờ đây. À, húc ngu ngốc bình thường lại rất thích làm trọng tài, vô tình lại phù hợp với yêu cầu của phương pháp đóng vai. Khiêu nghĩ về tương lai xa xôi, lên cầm được 430 bảng thủ lao, đồng thời cũng nhận được khẩn cầu từ tiểu thư chính nghĩa. Cô nàng nói nếu như bè tôi của ngài kẻ khờ không cần tiền mặt, thì cô nàng hứa hẹn sẽ tìm nhật ký của Russell để đổi lấy 200 bảng đó nhất định sẽ khiến ngài kẻ khờ hài lòng. Tôi rất hài lòng, chỉ thiếu có mấy chục bảng nữa là tôi gom đủ một ngàn bảng rồi. Lên nhã nhạn từ chối ý tốt của tiểu thư chính nghĩa, cho đoán lại bận rộn giúp anh bạn mặt trời đánh thức trí nhớ về tư liệu bảy vị thần. Lên làm xong mọi thứ, oải oải trở về hiện thực, kéo màn cửa sổ, tiếp tục lật xem hồ sơ án giết người liên hoàn, hắn tìm kiếm động vật có khả năng tồn tại như suy đoán. Thành Bạch Ngân ở trong một căn phòng chật trội. Mặt trời Derek, Beck đang ngồi trên giường, bình tĩnh nhớ lại phần tư liệu của bảy vị thần thu hoạch được, tên của những vị thần linh mà cậu ta chưa bao giờ nghe thấy. Nó giống như những câu chuyện thần thoại viễn cổ, có sự thật giả lẫn lộn, chúng đều đang chứng tỏ cho cậu ta thấy một thế giới mới lạ khác biệt hoàn toàn với thành Bạch Ngân. Đó là vùng đất không bị thần vứt bỏ sau, hay là nói vùng đất được thần phù hộ, Direct ngồi trong bóng tối không hề có bất cứ động tác nào bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lập loè tia chớp mang theo ánh sáng mãnh liệt cậu ta chậm rãi nghĩ về quyền hành được tập trung ở trong tay bảy vị thần đồng thời so sánh chúng với các vị thần viễn cổ như là rồng ảo tưởng Arwenwick vị được gọi là chiến thần rất giống với vua người khổng lồ Omia quyền hành của Chúa tể Bão Táp thì lại tương tự với tinh linh vương Sunia Trim nữ thần đêm tối thì lại là sự kết hợp của vua ma sói Vregela và thủy tổ của ma cả rồng Linlik Mặt trời vĩnh hẳng, mẫu thần đại địa, thần tri thức và trí tuệ, thần hơi nước và máy móc thì lại không tìm được đối tượng để mà so sánh. Liên quan đến truyền thuyết thần thoại, lúc mình đi học không chăm chú nghe giảng đã bỏ sót mất nhiều chỗ rồi. Ai, nhân dịp khoảng thời gian này không có nhiệm vụ tuần tra, mình nên đến thư viện ở tháp nhọn để lật xem tư liệu mới được. Eric đứng bật dậy, nói là làm ngay. Vấn đề của cậu cũng là vấn đề của phần lớn cư dân thành Bạch Ngân lúc đi học thì đều chú tâm vào các môn siêu phẩm và cơ bản thực dụng như là ác mà học phần loại quái vật học bùa chú học châu bò học vân vân và mây mây nó đều là những tri thức có thể dùng để đối phó với đám quái vật ở trong bóng tối và dùng để kiếm thêm nhiều các loại thực vật làm lương thực còn lúc nghe giảng các môn học phụ trợ như thần thoại thì thường thường là ngủ nếu không phải lịch sử hình thành thành bạch ngân kiến cư dân ở đây đoàn kết hơn đề cao cảm giác vinh dự và sứ mệnh của mọi người Đoàn nghị sự sáu người cũng rất nghiêm khắc về vấn đề này, thì Direct tin rằng mình nhiều nhất chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trong khoảng hai ba mươi năm gần đây mà thôi. Direct cầm cây dìu gió lốc đi ra ngoài, dọc theo con đường lát đá, giản dị đi thẳng tới bên ngoài tòa tháp đôi ở thành Bắc. Tòa tháp nhọn của tháp đôi là thư viện của thành Bạch Ngân, là nơi đổi điểm công huan và phân phat vật tư sinh hoạt. Tòa tháp tròn là chỗ của đoàn nghị sự sáu người là nơi đặt vật phẩm thần kỳ bảo vệ cho thành bạch ngân hơn hai ngàn năm là kho tàng cất chứa phối phương và vật liệu phi phàm tiến vào tháp nhọn greg đi thẳng lên lầu ba cậu theo trí nhớ tìm được giá sách đặt các loại tài liệu về thần thoại và các đầu sách liên quan tới nó cậu ta vừa nhìn chúng một quyển sách về thần thoại sáng thế đang định rút nó ra thì lại phát hiện một bàn tay thon dài đẹp đẽ với làn da trắng nón đã dành trước một bước đoạt lấy quyển sách đó greg men theo cánh tay nhìn lên chỉ liếc mắt một cái đã lập tức cúi đầu để tay lên ngực trầm giọng hỏi thăm chào trưởng lão Lo người lấy đi quyển sách đó là thành viên của đoàn nghị sự sáu người kẻ chăn cừu Lo lo mặc một chiếc áo bào màu đen được thêu rất nhiều hoa văn tím thần bí mái tóc xám bạc dày rậm hơi xoăn khuôn mặt của bà ta trắng nõn nả mặt mày xinh đẹp diễm lệ nhìn chỉ giống như khoảng ba mươi đôi con ngươi màu xám nhạt như có thể nhìn xuyên thấu qua linh hồn Ờ, Loewa chỉ khẽ gật đầu đắt lại lời chào hỏi của Derek, không nói gì nhiều. Bà ta chầm mặc lấy đi quyển sách, rời khỏi không gian giữa hai giá sách. Trường lão Loewa hình như trở nên bình thường rồi, không giống trước đây, luôn hoán đổi giữa những trạng thái khác nhau mà không có quy luật gì cả. Có lúc sẽ khóc, có lúc cười lạnh, có lúc tức giận, lúc lại thở ơ. Ý nghĩ này vô thức lóe lên trong đầu Derek. Bất chợt cậu tự dưng cảm thấy sợ hãi, bởi vì trường lão Loewa trở nên bình thường bình thường rồi. Lúc này ở bên kia, Len cũng lập xem toàn bộ hồ sơ, nhưng không có tìm được ghi chấp nào liên quan đến động vật. Có thể thấy được hồi đó, bên điều tra đã quá xem nhẹ vấn đề này. à phải nhớ cái dự định ban đầu, không thể lỗ mãng tự mình điều tra. Trước hết chưa nói đến việc là mình có đủ, đặc biệt để mà lần tránh được sự cám dỗ hay dự cảm và sự nắm bắt của ác ma đối với nguy hiểm hay không. Thì riêng với khả năng, có thể đụng chỉ rieng với kẻ gắt đêm thôi ke gác cực kỳ phiền phien toái rồi. Mục tiêu của mình chỉ là phụ trợ, phân tích tỉnh tiết vụ án, đưa ra suy đoán, phán đoán xem đầu mối là thật hay giả. lên đang cân nhắc là mình nên làm gì. Sau khi biết được năng lực của ác mà, thì anh tạm thời không dám giao việc điều tra mấy kẻ tình nghi. Lúc trước là có sủng vật hay không cho Stewart bởi vì việc này có khả năng lớn sẽ hại chết anh ta. Giờ mới chỉ là điều tra sơ bộ chứ không mang tính nhắm vào ai. Chắc hẳn Stewart sẽ không gặp phải chuyện gì. Ác cũng không phải là đám điên của hội cực quang sẽ không chủ động bại lộ bản thân. Mai hoặc mốt, Stewart chắc chắn có thể bàn giao báo cáo, có lẽ bên trong ẩn chữa manh mối mà không ai phát hiện ra được. Lên đứng dậy, tay đút túi quẩn đi lại trong phòng khách. Vấn đề khó khăn bây giờ của hắn là làm sao để khiến các thám tử tư chủ lực đang điều tra vụ án phải chúi đến động vật. Nói thẳng ra thì chắc là không được, sẽ bị người ta hoài nghi. Âm thầm dẫn dắt thì nó cũng quá rõ ràng rồi. Ai, mình không phải là khán giả, chả có năng lực phi phạm nào phương diện này lên suy nghĩ một cách cẩn thận sau cùng quyết định phương án hắn rút một tờ giấy viết thư cầm bút viết ông stanson tôn kính tôi nhớ đến một vấn đề lúc trước khi mà các thám tử thảo luận thì đều cho rằng động tác lúc hung thủ giết người rất thành thạo không nhìn ra được dấu vết nào của một tay mơ cực kỳ lão luyện tôi tin điều này không phải là trời sinh ra đâu chắc hẳn phải có được kinh nghiệm phong phú để làm nền tảng ví dụ như là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện hoặc là đồ tẻ của cửa hàng thịt lúc ấy tôi dựa vào điều này để đoán rằng gã trước đây từng gây ra các vụ án tương tự đây là một phương ứng điều tra cũng là trọng điểm mà hiện giờ tôi đang chú ý nhưng hai ngày nay nhiều lần suy nghĩ tôi cho rằng nó lại không được hoàn mỹ có lẽ gã không chỉ có được kinh nghiệm nhờ vào giết người một loại khả năng mới là gã dùng các động vật đáng thương để luyện tay nhưng loài động vật khác nhau và chúng vẫn còn sống động vật chết đi mỗi ngày tại Bắc Lung thì không cách nào thống kê được Nhưng con biến mất dưới cống ngầm thì lại chẳng ai biết nữa. Đây là một đối tượng luyện tay rất tốt. Bên trên là một quan điểm không được chín chắn lắm của tôi. Hy vọng có thể trao đổi nó với ông, Sherlock Moriarty. Lên không có trực tiếp nhắc tới hung thủ. À hung thủ có khả năng là động vật đã bị ác ma hóa. hắn tìm lý do là để luyện tay. Hy vọng Isengard Stanson dựa vào điều này mà chú ý đến. Cụm tử thế giới động vật đã bị xem nhẹ. Từ đó mà nhắc nhở đám người phi phạm của chính phủ đang phụ trách vụ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần sau. Hy vọng anh em thấy thích bộ chuyện ủng hộ mình. Hãy tích cực chia sẻ, tích cực like và phát biểu cảm nghĩ của bạn bằng comment ở dưới clip. Bye bye mọi người.